Porisenko và Jordan F. DeVirin. Dịch giả: Huế Phượng, Hiếu Dân, Thế Lâm. Nhà phát hành: First News. Dòng đọc: Phạm Tử Văn. Thay đổi tạo nên sự nhiệm màu. Chuyện xưa kể rằng Một hôm thần chết xuống dương gian Để đưa một vị thánh về trời Thượng đế Người của lòng nhân ái vô biên Đã dặn dọt thần chết Là hãy ban tặng cho vị thánh này Bất kỳ ân huệ nào Mà ông ta chọn Vì ông là một bậc chân tu Người đã cúng hiến chọn đời Cho lòng bác ái Ước nguyện tha thiết nhất Của vị thánh này là Cầu xin thượng đế Hãy cho thần chết nghỉ việc để loài người có thể trường sinh bất tử trong một thế giới thanh bình, mọi việc đều có thể dự đoán được và không có bất kỳ một sự thay đổi nào. Ngay khi ước nguyện của ông thành hiện thực, cuộc sống trên trái đất trở nên ương động, hạt giống không thể rụng xuống để tách vỏ nảy lên mầm sống mới. Mây trắng trên trời đứng tĩnh lặng, không thể tạo những cơn mưa ban sự sống. Mặt đất nứt nẻ bị nung nóng dưới ánh mặt trời chói trang vì ngày không bao giờ lùi tàn. Từ đó không còn đêm để mỗi sáng mọi người chiêm ngưỡng ánh bình minh. Trứng và tinh trùng, sự hòa hợp kỳ diệu của tạo hóa để tạo mầm sống, mòn mỏi đợi chở nhau trong sự chia ly. Chẳng bao lâu sau đó những cư dân trên thế giới không có sự thay đổi trở nên đói khát đôi mắt chúng sâu vì tuyệt vọng nhận ra mình bị sam hãm trong những nỗi thống khổ bế tắc vĩnh viễn khát vọng tạo nên hạnh phúc cho nhân loại bằng cách ngăn cản cái chết của vị thánh vô tình gây ra sự hủy diệt hàng loạt muôn loài chứng kiến cảnh tàn sát khủng khiếp do sự bất biến gây ra ông vô cùng hối tiếc ông nhận rõ rằng càng muốn giữ chặt cái gì đó, cho dù có quý giá đến đâu, thì người ta càng bị trói chặt hơn trong xiềng xích ảo tưởng và những điều mới mẻ sẽ không bao giờ được nảy sinh và ở một góc độ nào đó, cái chết thật sự là mẹ của sự sống. Lời giới thiệu, hai khía cạnh của cuộc sống với nụ cười trên môi, chàng thanh niên sải những bước chân hạnh phúc trên đường. Anh ta nghĩ về một viễn cảnh tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đón mình. Nhưng ở góc đường gần đó là một con tê giác khổng lồ đang tiến rất nhanh đến ngã tư đường, nơi cả hai sát đâm sầm vào nhau trong tích tác. Đó là một cảnh trong phim người new york mà chúng tôi rất thích. Chàng thanh niên có thể thấy được tương lai phía trước của mình Nhưng điều đó vẫn xa vời Còn thực tại sắp phải chạm chán với con tê giác Thì dường như anh ta không thấy được Đó là sự ngẫu nhiên nằm ngoài mọi dự đoán Tuy nhiên những sự ngẫu nhiên này lại luôn thường trực Và có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc đời mỗi chúng ta Ai cũng mong muốn tìm được ẩn số của cuộc đời mình Rồi từ đó an nhàn, tử tại, sống một cuộc sống theo như số mệnh đã an bài. Thế nhưng mấy khi con người được thỏa nguyện, và cũng có mấy ai cam chịu số phận như thế, cuộc đời vẫn không ngừng biến đổi, như vòng xe luân hồi chuyển động. Trong đó mỗi đoạn đường ta đi đều chứa đựng những điều mới lạ. Thậm chí nó xảy ra rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc mà giây phút này, Ta đi trên đoạn đường này nhưng sau đó hát ta đáp bước trên một đoạn đường khác Điều quan trọng là bạn có điều khiển được bánh xe đó hay không hay là tự buông xuôi chấp nhận cho cuộc đời đưa đẩy. Có hai những điều bất ngờ ngẫu nhiên là may mắn, hạnh phúc nhưng cũng có khi nó lại là những chăn trở, khổ đau, phiền muộn hay những điều bất hạnh được xem như là vận mệnh không ai lường trước được. Đông Cung Thái Tử Siddhartha rời bỏ cung điện trắng lẻ của mình để trở thành một khất sĩ, miệt mài tìm kiếm chân lý, kiên nhẫn chỉ giới và nắm giữ được vận mệnh của mình dưới danh hiệu Đức Phật. Christopher River bị ngã ngựa và phải ngồi xe lan suốt đời, nhưng thay vì buồn nản, than thân trách phận ông sẵn sàng thay đổi cuộc sống của mình. Sự điểm tính, lòng nhân ái, bao dung và mong ước giúp đỡ người khác đã biến ông trở thành siêu nhân thật sự. Đúng như nhân vật siêu nhân ông từng thể hiện rất thành công trong bộ phim nổi tiếng cùng tên Những Ngày Còn là Diễn Viên Hollywood. Bánh xe của cuộc đời vẫn quay, mọi thứ vẫn không ngừng biến đổi. Những thách thức và cơ hội không ngừng được mở xa, Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy biết gõ cánh cửa lòng mình để mở nó. Một thế giới mới đang ẩn giấu trong những lớp vỏ xù xì, cũng như loài sâu bướm đang hoàn thiện mình dần lên trong lớp kén bao bọc để hướng đến cuộc sống bên ngoài cao rộng hơn. Hãy trở thành chính mình để vận hành bánh xe của quá trình chuyển hóa. Hầu hết các chương trong quyển sách này Điều nói về nhận thức đối với sự chuyển hóa Khoảnh khắc xảy ra sau khi mọi chuyện đã chấm dứt ở quá khứ Nhưng chưa chuẩn bị cho sự kiện mới ra đời ở tương lai dấn thân vào vùng hoang sơ của sự thay đổi Là một hành trình không có sẵn lối đi Bạn phải tìm kiếm con đường cho riêng mình Những vấn đề mà chúng tôi đề cập Đều có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều tình huống chuyển hóa được sắp xếp theo mức độ từ những chăn trở buồn rầu đau khổ mất mát cho đến khi nhận thức thấu hiểu lấy lại nghị lực và lòng can đảm các trư sách đều độc lập với nhau nên bạn có thể đọc bất kỳ chương nào mình thích với cách sắp xếp như thế chúng tôi hy vọng quyển sách này là kim chỉ nam giá trị mỗi khi cuộc sống của bạn có thay đổi hay rơi vào những tình thế cấp bách giúp các bạn nhận ra và hòa hợp cùng sức mạnh chuyển hóa diệu kỳ của sự thay đổi Lời tác giả Viết sách là một việc khó khăn Đây là quyền thứ 12 của tôi và dường như quyền sau càng khó thực hiện hơn quyền trước Nhưng lần này đã phát sinh nhiều tình huống đặc biệt đó là việc tôi và anh Jordan, chồng tôi, cùng chung tay viết quyển sách này. Lúc đó chúng tôi kết hôn với nhau mới được hai tuần, trong lòng đang tràn ngập hạnh phúc và hứng khởi, sẵn sàng cho sự trải nghiệm đồng sáng tác. Việc này có thể là không lớn lao lắm, nhưng niềm vui là chúng tôi được ở bên nhau, thậm chí còn hoạch định sẽ cùng nhau viết tiếp quyển thứ hai. Anh Jordan là chuyên viên tư vấn phát triển tổ chức. Đôi khi, anh còn được biết đến với tư cách là tác nhân tạo sự thay đổi. Anh thường được mời đến để khuấy động tình thế và làm cho các cuộc nói chuyện trở nên dễ dàng hơn, những khi đối tác của hai phía bị lâm vào tình huống khó xử hay những lúc họ cần người đưa ra những góc nhìn mới. Hơn 20 năm qua, từ khi còn là sinh viên của trường Reed One Anh đã trở thành viên kim cương quý cho các giải pháp tình thế đối với quá trình tự nhận thức. Còn tôi trái lại là nhà tâm lý học, nhà khoa học về ngành y, một diễn giả và là một nhà văn được mô tả như là chuyên gia biến dịch thần kinh tâm lý của người Mỹ bản xứ, người do Thái, người theo đạo Phật, tín đồ cơ đốc giáo, người theo đạo Hindu và cả đạo hồi. Anh Jordan được đào tạo chuyên ngành về phê bình văn học, lịch sử tư tưởng, cũng như về cách phát triển tổ chức, nên có phong cách viết tinh tế và hơi trừu tượng. Khi đang viết, đã có lúc anh Jordan lo ngại quyển sách sẽ quá thiền cận, còn tôi thì lại sợ nó quá sâu sắc và khó hiểu. Nhưng điểm hy vọng chung của cả hai là quyển sách sẽ chân thực và đáng tin cậy. Trong lúc đọc, Các bạn sẽ nhận thấy các chương sách được viết theo ba dòng điệu, ba phong cách khác nhau. Nét đơn giản và thực tế của tôi, sự trừu tượng của anh Jordan và có khi lại là sự hòa điệu của cả hai. Việc viết trong một quyển sách quả là không dễ dàng chút nào, đặc biệt là tìm được sự hòa hợp trong nhau. Đã có lúc anh Jordan cảm thấy không hài lòng, khi tôi cố biên tập lại những gì anh viết và thay chúng bằng giọng điệu của phái nữ, còn khoảnh khắc khó chịu nhất của tôi là khi cả hai không tìm được tiếng nói chung. Dù sau đi nữa, được viết chung quyển sách này là sự trải nghiệm có hắc tính chất chuyển hóa cho cả hai chúng tôi. Bên cạnh đó là những câu chuyện riêng tư về gia đình của cả tôi và anh Jordan sẽ được chia sẻ cùng các bạn như một sự trải nghiệm thực tế nhất mà chúng tôi từng đi qua. Anh Jordan mất người bạn thân yêu khi mới 2 tuổi, còn tôi thì chìm trong đau khổ khi cha tử tử. Chúng tôi đều chịu những mất mát đau thương tạo nên những mảnh vỡ về tinh thần khi còn quá nhỏ. Nhưng quan trọng là chúng tôi đã vượt qua. Trên hành trình của sự trải nghiệm, Chúng tôi mong tìm được niềm vui khi góp phần giúp mọi người vượt qua những nghịch cảnh trong đời, cũng như những nỗi đau của riêng từng người. Các bạn sẽ hít thêm lại cho mình cuộc sống năng nổ, tràn đầy sức sống, có một đời sống tinh thần tích cực và sự tăng tiến hướng đến tính toàn vẹn. Một cuộc sống như thế mới gọi sự hài hòa cân đối giữa khối óc, trái tim và bàn tay cùng nhau làm việc. Để tạo ra thế giới tốt đẹp hơn Cho những ai đang tìm kiếm sự dẫn dắt tâm linh Cũng như cho tất cả mọi người Bằng hành động đơn giản Là cầm quyển sách nhỏ này lên Cho dù bạn có rút ra được bài học gì Hay dành thời gian để chiêm nghiệm thực tiễn Thì bạn cũng đã nói lên được Những ngôn từ tốt đẹp Và đầy ý nghĩa với cuộc sống của mình Hay cuộc sống của những người mà bạn hết mực yêu thương? Hết lời tác giả? Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News. Một sự chuyển hóa tự nhiên. Quan sát cả chu kỳ tiến hóa của nòng nọc quả thật hấp dẫn. Chúng là những nghệ sĩ biến hình theo trình tự có tính nghệ thuật cao, là bậc thầy của sự chuyển hóa tinh tế và thầm lặng. Nòng nọc có đầu to, những cái đuôi thon dài, nhọn hoắt di chuyển thật uyển chuyển về phía trước. Rồi một ngày nào đó, không kèn không trống, những sinh vật nhỏ bé này bắt đầu một tiến trình thay đổi duy từ từ thu ngắn lại và từ thân mình mọc ra bốn cái chân nhỏ xíu, giống một tác phẩm điêu khắc được đắp lên từ từ. Hai chân sau mạnh mẽ và hai chân trước khéo léo được định hình. Dường như cả những biến đổi bên ngoài lẫn sự chuyển hóa bên trong đều được tiến hành cùng lúc, một cách hoàn hảo. Trong khi đó, nòng nọc, nọc vẫn tiếp tục bơi lội tung tăng tranh ăn và ung dung tự tại cho đến một ngày chúng biến thành một sinh vật lớn cơ tuyệt vời có khả năng sinh sống cả trong nước lẫn trên cạn theo cách nhìn và suy ngẫm của chúng ta quá trình chuyển hóa có ảnh hưởng đến nhiều bộ phận trong cơ thể của chúng được diễn biến một cách chậm rãi và tinh tế chứ không có quá nhiều biến động trái lại Loài sâu bướm biến hình thành bướm theo cách thức mãnh liệt hơn nhiều. Ta vừa mới thấy chúng là những con sâu xớ xí, bò lồm ngồm, nhai lá cây xào xào, thế mà giờ đây lại treo mình lơ lửng trên nhánh cây, biến thành một con nhộng. Ở thời kỳ phôi thai, tự nhốt mình trong cố quan tài dệt bằng tơ, tức là cái kén. Không giống nòng nọc, sâu bướm đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện dần những bộ phận cho phép nó vươn đôi cánh bay lượn trên bầu trời. Những tế bào mới, còn gọi là tế bào thành trùng, bắt đầu sinh sôi nảy nở trong cơ thể của chúng. Hệ thống miễn dịch phát huy tác dụng mạnh mẽ, gắng sức tiêu diệt những khách lạ được xem là kẻ xâm nhập. Các tế bào thành trùng của sâu bướm nhân bội lên rất nhanh, lấn áp cả hệ thống miễn dịch. Thật ra sinh vật bé nhỏ đáng thương này hóa lòng thành một món súp đẩy dinh dưỡng để nuôi tế bào thành trùng. Cuối cùng, hoan hỷ trong niềm vui chiến thắng, các tế bào này tập hợp thành một cộng đồng, hình thành nên một sinh vật hoàn toàn mới. Con bướm với đôi cánh xinh đẹp, sặc sỡ, sắc màu chẳng khác nào ảo ảnh. sâu bướm có hạt giống của sự chuyển hóa, tế bào thành trùng đã ở cùng nó trong suốt vòng đời. Đến tuổi già, nó hay chết đi để tái sinh kiếp sống mới, cũng chính là bản chất, bản ngã và vận mệnh thật sự của nó. Có lẽ chúng ta cũng giống như loài bướm có đôi cánh xinh đẹp kia, ở đặc điểm là cũng có hạt giống mang bản sắc con người đang ngấm sâu vào cơ thể, giúp ta chuyển hóa cách tâm. Thoát khỏi cảm tính tiêu cực, chịu đựng được khủng hoảng về tình cảm và tồn tại dù cuộc sống có nghiệt ngã đến đâu. Tôi thích sự chuyển hóa theo kiểu của nòng nọc hơn, nhưng chưa từng có ai hỏi tôi về quan điểm này. Có lẽ hai những ai đi chọn 60 năm cuộc đời sẽ cảm nhận sâu sắc hơn vì đã chứng kiến bao sự đa đoan, oan trái, ly biệt, phản bội, cách chết của người thân yêu trong gia đình tranh chấp, mâu thuẫn, bất an hay là phiền muộn. Chẳng khác nào sự biến hình của loại sâu bướm khi đi hết một vòng huyền nhiệm của tạo hóa. Ít có sự chuyển hóa nào giống như của nòng nọc, nọc mà vẫn giữ được sự tính tại nhất định trong tâm hồn, khiên nhẫn vật thần trọng. Nhà triết học vĩ đại người Mỹ tên là William James, người sáng lập nền triết học đương đại, cho rằng Quá trình chuyển hóa của con người vừa mang tính xóa trộn bất ngờ vừa là quá trình phân giã từ từ. Vấn đề chính làm tôi quan tâm đến cả hai quá trình này là cái gì làm phấn chấn đời ta? Thông thường, ta không chọn cái thay đổi mang tính khủng hoảng và cũng chẳng nhận thức được sự chuyển hóa, được phân giã từ từ nhằm giúp ta bóc tách nhiều lớp vỏ vướng víu chẳng chịt bao quanh đời mình. Nếu cả hai loại thay đổi này không xảy ra một cách có nhận thức, vậy chúng bắt nguồn từ đâu? Phải chăng chúng được sinh ra từ một cái gì như chất kích thích sinh trưởng thực vật auxin đã giúp cho thân cây hướng về ánh sáng hay vẫn còn một bí mật tâm linh nào đó sâu thảm hơn? Khi bắt gặp một đóa hoa nhỏ đang phát triển trong cái nứt của vỉa hè xi măng, chúng ta đều nhận thức được từ một cá thể đơn bào nhỏ xíu cho đến những sinh vật đa bào như con người tất cả đều có một khát vọng sống một bản năng tự nhiên khác thường để vượt qua trở ngại và hướng đến sự hoàn thiện sức mạnh từ mầm xanh đã mang đến cho đời một bông hoa vần thơ nổi tiếng của thi sĩ xứ Wales là Dylan Thomas nói về sự tiến hóa của cây trồng Dường như ứng dụng đúng cho sự chuyển hóa cái tôi của loài người, cái bản ngã bẩm sinh luôn muốn hạnh phúc và khước từ nỗi đau. Có một cái gì đó tiềm tàng luôn thúc giục chúng ta sử dụng hết mọi tiềm năng để vươn lên, giống như một hạt giống còn con cũng có thể trở thành một thân cây khổng lồ. Điều này làm tôi nhớ đến người bạn, đồng thời cũng là người đồng nghiệp của mình là Zin Houston bậc thầy thật sự về năng lực tiềm ẩn của con người đã được nhà tâm lý học Jeff Freimislov phỏng vấn trong loạt chương trình truyền hình đặc biệt Thinking on the Web. Zin kể về tình bạn của cô với một người Pháp là Pierre Tahat de Chardin, Anh này vừa là chuyên gia xuất sắc về cổ sinh vật học, vừa là một triết gia. Cô tình cờ gặp anh ở công viên Central năm 14 tuổi. Và sau đó cả hai thành bạn Cô kể về những buổi đi dạo Với cha đình Thật là đặc biệt Cảnh vật bỗng trở nên hữu tình Tràn đầy sức sống Cách anh ấy nhìn bạn Như thể bạn là ngôi nhà bề bột Với những đồ vật không cần thiết Nhưng ẩn giấu Điều gì đó đáng được tôn kính Qua ánh mắt ấy Bạn tự cảm thấy mình Như toát lên cái gì Rất thần thánh Tràn đầy cảm xúc vui tươi và rực rỡ. Zen thường đề cập đến tính thánh thiện tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Theo lối ẩn dụ của cô, sự thay đổi làm tách lớp và hạt giống cho phép chúng ta lấp đầy thiện tâm. Đó cũng là chân tánh của phạn vật, giống như quả sồi phải phát triển thành cây sồi. Còn chúng ta được định hướng để phát triển tính thánh thiện của chính mình đó thật là một triết lý sâu sắc. Dĩ nhiên, triết lý này không còn là lối ẩn dụ sâu xa mà nó đang tồn tại trong thực tế đầy sinh động. Tôi muốn biết tính thánh thiện này hay ít nhất một con sóng trong đại dương bao la của nó sẽ được tôi nhận dạng và cảm nhận ra sao? Và với bạn nó khác biệt thế nào? Tôi quan tâm đến cuộc đối thoại. Để hiểu rõ ý nghĩa của vấn đề này đối với mỗi người chúng ta, từ đó sẽ nhận thức được đầy đủ các khía cạnh trong cái tôi thật sự của mình, hơn là chỉ biết được cái chung chung, tổng quát. Và đối với mỗi người khác nhau, thuật ngữ tính thánh thiện mang một ý nghĩa khác nhau. Một vị tôn sư nổi tiếng mà tôi thán phục gần đây có tham gia vào buổi đối thoại giữa người theo Phật giáo và Thiên Chúa giáo Boulder, Colorado. Rồi sau đó là buổi đối thoại giữa người theo Thiên Chúa giáo và Do Thái giáo ở Denver. Ông đã khéo léo tránh cách giải thích theo kiểu rất trẻ con là có một ông quét dâu ở trên trời, tay cầm quyển sách màu đen. Rõ ràng cả ông lẫn người nghe trong hai buổi pháp thoại đang cùng nói về một vấn đề mặc dù các Phật tử không dùng từ thượng đế, tất cả mọi người đều nói về sự nhận thức hay sự giác ngộ cố hữu trong tâm mỗi người bản chất của nhận thức tùy theo cách mọi người gọi thượng đế, đấng toàn năng, đấng trí tôn hay là đấng mặc khải thần linh của người do thái chính là trí tuệ và lòng nhân ái khả năng tiềm ẩn và trí tuệ tự nhiên cả hai vừa chuyển hóa chúng ta vừa chuyển hóa chính bản chất của nó suy ngẫm bạn có thể nhớ đến khoảnh khắc khi cả thế giới của bạn bị tan rã và bạn đang trong quá trình chuyển hóa không cảm giác lúc đó như thế nào bạn có nhận ra khác biệt nào so với thế giới hiện tại hay không nếu bạn không thể nhớ đến câu chuyện của riêng mình Hãy ghi lại sự chuyển hóa có tác động mạnh mẽ đến một người nào đó, thậm chí đó là câu chuyện xảy ra trong một quyển sách hoặc trong một bộ phim. 2. Nghi thức của sự hành thông. Thế vào lúc nào thì sự thay đổi tiến lên thành sự chuyển hóa và sự chuyển hóa là gì? Jim Quarton, một người bạn của chúng tôi, có thủ một vai thú vị trong phim Một Mình Trên Hoang Đảo, Cast Away, do Tom Hanks đóng vai chính. Bộ phim truyền tải thông điệp sâu sắc về viễn cảnh của quá trình chuyển hóa Một Mình Trên Hoang Đảo. Không chỉ là câu chuyện thú vị về sự thay đổi mang tính bi kịch lớn, mà còn là một minh chứng tuyệt vời về nghi thức hành đạo gồm 3 giai đoạn do các nhà phân loại học mô tả về quá trình chuyển hóa qua các giai đoạn khác nhau trong đời. Nhân vật chính trong phim Chuck Nolan là anh chàng kỹ sư luôn nhìn đồng hồ làm việc khuẩn quật cống hiến tất cả thời gian của mình cho hệ thống phát triển nhanh của công ty Fast S. Đây là một ẩn dụ ám chỉ Chuck là kẻ tôn thờ Chronos thần thời gian tiếng tích tắc tích tác của đồng hồ lúc nào cũng vang vẳng trong đầu anh ta. Không có gì quan trọng bằng việc phải giao hàng nhanh hơn thời gian quy định vài phút. Kết nối tỉnh thâm là nỗi ám ảnh đáng sợ trong đời nolan bởi cách làm việc không bao giờ ngơi nghỉ của anh. Trong anh, chẳng khác nào một chiến binh đường phố luôn bị quấy dậy. Không có thời gian dành cho người phụ nữ mà anh yêu hết mực. Anh ăn ăn ảo ào, ào, uống ào ào, chạy ào ào. Chủ yếu là tọng, nhát, nuốt ực. Thậm chí anh không thể nhìn thẳng vào mắt của bạn đồng nghiệp mình. Người bạn có vợ đang hấp hối vì bệnh ung thư. Nolan không phải là người xấu, chỉ là kẻ vô tâm và lơ đáng mà thôi. Lối sống cũ của Nolan Kết thúc một cách đột ngột khi chiếc phi cơ của hãng chuyển phát nhanh FASS chở anh đến Malaysia bị sơi ở phía nam Thái Bình Dương và anh là người duy nhất sống sót. Sống một mình trên hoang đảo xa xôi trong 4 năm, anh tồn tại được là nhờ có chiếc đồng hồ bỏ túi cổ xưa mà bị hôn thê đắt tảng cho anh vào đêm Giáng sinh khi anh từ biệt cô để đi công tác máy đồng hồ đã bị hỏng khi phi cơ rơi và như thế thời gian đã ngưng lại. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thật ra hình tượng thời gian ở đây không liên quan gì tới chiều kích mới mà Nolan lâm vào. Chiếc đồng hồ ngưng chạy nhắc nhở anh về một tình yêu đã mất. Thôi thúc anh phải sống để mặt tìm lại những thứ đã mất đi. Vài bu kiện bị chơi giạt lên bờ cùng với anh và quả bóng ra trong một bu kiện đã cứu rỗi linh hồn của anh. Nolan dùng máu từ bàn tay bị thương của mình để vẽ lên đó một khuôn mặt và đặt tên là Wilson bởi anh coi gương mặt trên quả bóng là một người bạn. Chính người bạn tưởng tượng này trở thành nhân vật không thể thiếu cho sự phát triển lòng nhân ái của Nolan. Thời gian 4 năm một mình trên hoang đảo. Giữa đại dương mênh mông của Chuck Nolan là thời kỳ chuyển hóa lối sống cũ của anh tan rã cùng với chiếc phi cơ Nhưng anh vẫn chưa tìm được một cuộc đời mới Đúng lúc sự biến đổi từ một người cũ thành một người mới của anh sắp được hoàn thành Thì những mảnh vỡ buồn vệ sinh của chiếc phi cơ trôi dạt vào bờ Để anh có thể đóng một chiếc bè để vượt biển Quá trình thử thách giữa đại dương trên chiếc bè nhỏ bé quả là khủng khiếp và thời khắc được định rõ khi quả bóng Wilson rơi qua mạng bè và trôi xuống biển trong một cơn bão. Bị rằng xé giữa hai tình huống hoặc là nhảy xuống biển để cứu bạn mình, tức là quả bóng hay là ở lại trên bè để cứu mạng mình. Nolan đã chọn sự sống của mình. Nhưng nỗi buồn mất bạn không thể nào nguôi trong tâm hồn của anh. Sự dấn thân để tạo nên lòng nhân hậu với đời đã hình thành mạnh mẽ trong anh suốt thời gian thử thách trên đảo hoang, rồi phép màu đã xảy đến. Một con cá voi bơi song hành cùng anh, hát lên những bài ca huyền bí về cái đẹp. Đúng lúc đó, thì một chiếc tàu đi ngang qua và cứu sống Nolan. Một chút Nolan trở về Mỹ khác với một chút Nolan trước đây. Anh có thể nhìn thẳng vào đôi mắt của người bạn có vợ đang hấp hối lúc anh ra đi. Bằng sự sẻ chia chân thành, Nolan xin lỗi bạn về sự vắng mặt trong giờ phút đau buồn đó. Anh đã cắt đứt mọi đam mê và tham vọng để trở thành người có trí tuệ, biết cách giải quyết những vấn đề liên quan đến chia sẻ, hận thù, thành kiến và vị kỳ. Còn vì hôn thê của anh vì tin rằng anh đã chết, đã lập gia đình và có một người con. Khoảnh khắc tái hợp của họ thật cảm động. Anh hiểu rằng cô quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân để trở về với anh và tìm một cuộc sống mới cho mình là điều đáng trân trọng. Bộ phim kết thúc bằng hình ảnh của một Nolan trưởng thành đứng một mình với tâm trạng suy tư ở ngã tư đường nơi giao nhau giữa bốn con đường đất ở miền quê và cũng là nơi bộ phim bắt đầu. Đó là một biểu tượng sâu sắc. Ngã tư đường chính là hình ảnh của chiếc thập tự giá. Cha Thomas Kierthing, một tín đồ cơ đốc giáo hiện đại, nói rằng chiếc thánh giá tượng trưng cho sự giằng co giữa hai người trong một thân thể, giữa hai chiều hướng tốt và xấu đan xen trong cuộc sống. Thanh ngang đại diện cho quan điểm về cái chết của bản ngã loè bỉp bị trói buộc vào thời gian, hay còn là một cái tôi được hình thành rất sớm trong đời, nhằm che chở cho chúng ta được an toàn do phải tuân thủ những ý niệm, những quy ước trong xã hội. Thanh đứng đại diện cho sự hồi sinh của một chân lý vĩnh hằng, một thực tại vĩnh cửu nơi mà bản tính thực của chúng ta đang trú ẩn. Chuyển đổi từ cuộc sống này sang cuộc sống khác, từ thế giới đáng sợ của sự sàng buộc vào thời gian cho đến thế giới của lòng nhân ái. Không bị vướng bận vào thời gian là trọng tâm của quá trình chuyển hóa. Nhưng trong thực tế, điều này có nghĩa là gì? Tức là sự thay đổi về bản chất từ câu chuyện này sang câu chuyện khác xảy ra như thế nào. Đôi khi trong cuộc sống, đặc biệt là khi tấm thảm đỏ bị khéo khỏi chân, chúng ta không còn tin tưởng vào lối suy nghĩ sáo mòn và hành vi xưa cũ để giữ cho chúng ta an toàn. Và hạnh phúc thì lúc đó chúng ta mới sáng tỏ và thấu hiểu vấn đề. Sự cố gắng vô vọng của vua Lìa để giữ lấy ngai vàng và khoa trương sức mạnh quyền lực mặc dù đã qua tuổi thanh xuân là một minh chứng. Chỉ có ông là không nhận sang ngôi vị hoàng đế của mình đã chấm dứt vì sức tàn lực kiện. Cuối cùng bị những sự kiện trần trội trong đời sỉ nhục. Bản tính quý tạo cao quý thật sự của ông mới xuất hiện. Khi tấn bi kịch trò đòi lên đến cao trào, nhân vật chính của Shakespeare mới nhận thức rằng ta là lão già ngu xuẩn đáng thương. vào khoảnh khắc đó, sự chuyển hóa có khi sừng sốt, có khi bỡ ngỡ, lớp vỏ bọc mà trước đây vươn lia dựng lên để bày tỏ cho thế giới thấy đây là đặc tính của riêng mình đã bị bóc tách, vỡ tan, và thật thú vị, vượt qua được cái thị rồi sẽ thấy được cái như, chân như chân giá trị tỏa sáng của một cái tôi chân thật. Vừa lìa, trở nên dễ bị tổn thương, một con người thật của chính mình khi không còn vướng mắc dục vọng, hận thù gì nữa. Đó là bí mật của sự chuyển hóa, ngày nào đó ta chật nhận ra ta. Chuyến hành trình qua ba giai đoạn Trong những câu chuyện về nghi thức hành thông, các nhân vật chính nhận ra và thể hiện cái tôi của mình, trong một hành trình gồm ba giai đoạn. Thoạt tiên, họ bị ép buộc để từ bỏ thế giới quen thuộc của mình, thế giới mà họ yêu quý. Sự mất mát và nỗi thống khổ bị chia lìa là điều không tránh khỏi. Có lẽ các bạn đã có sự trải nghiệm đó, mất việc làm, bị phá sản, có vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Khi ai đó bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư, Hay là bệnh ết, họ thường bảo rằng bầu trời như sụp đỏ, mặt đất như treo đảo và nuốt trường lấy họ. Không có hang cảm giác nào giống như giây phút này. Con người cũ của họ đã chết nhưng họ chưa thể tái sinh thành một con người khác. Bất chợt bị hất tung ra khỏi thế giới quen thuộc và rơi vào một thế giới xa lạ là sự kết thúc giai đoạn đầu tiên qua quá trình chuyển hóa. Bước vào giai đoạn 2, nhân vật chính chuyển sang thời kỳ quá độ. Thời kỳ diễn ra những gì mà nhà nhân loại học Cornell Victor Turner, người đã nghiên cứu nghi thức hành lễ của bộ lạc Ndambo ở tây nam Zambia, gọi là tâm ngưỡng kích thích. Sự khai tâm đạt ở ngưỡng kích thích, ngưỡng của cái mới mẻ. Nhưng người này chưa đạt được ngưỡng của sự chuyển hóa sang hạn trong trường hợp một đứa bé trai rời khỏi mái nhà, khỏi vòng tay thân yêu của mẹ để tiến vào rừng, bắt đầu cho nghi thức cắt bao quy đầu, thì nó không còn là thằng bé nữa. Nhưng nó vẫn chưa thể trở thành người đàn ông thực thủ. Đây là giai đoạn trung gian, nơi mà sự hỗn độn thống trị. Nhưng theo thời gian, cậu bé có thể vượt qua. Nhà khoa học Mỹ gốc bỉ, Ilya, Frizzagini, nhân vật từng đoạt giải Nobel Hóa học năm 1977 với học thuyết, cấu trúc phân ly đã mở ra sự hiểu biết mới về giá trị của sự hỗn loạn. Về cơ bản, ông thừa nhận sự hỗn độn là một lực của quá trình tiến hóa. Ở đó, sự sụp đổ của lễ lối xưa cũ có thể đưa đến những thành tựu tiến bộ không ngờ một khi đã thoát ra được tình trạng sắc rối, phức tạp để tiến lên một trình độ cao hơn. Giai đoạn quá độ đầy náo loạn trong hành trình thay đổi thường được đánh dấu bằng thành tựu bất thường như thế. Như thể là cấu trúc thời gian và không gian bị phá vỡ cho phép những sự kiện bất ngờ xảy đến. Tính nhất quán trong thời kỳ quá độ của sự thay đổi Quá trình chữa lành hay là sự thấu hiểu thường được đánh dấu bằng sự kiện đáng kinh ngạc. Vượt qua khả năng nhận thức của chúng ta, những con người mới xuất hiện, trở thành bạn đồng minh của ta trong chuyến hành trình, trí tuệ đạt được hiện nguyên hình hài, đôi khi dưới những hình thức diệu kỳ. Còn cá voi đồng hành cùng với Chuck Nolan trong hành trình kết thúc ở tâm ngưỡng kích thích trên chiếc bè Giữa biển khơi là một người bạn đồng minh khác thường Một yếu tố để gợi mở lòng tin hay một ân huệ được Chúa ban cho loài người Thường xuyên xuất hiện khi sự hỗn loạn ở giai đoạn khốc liệt nhất Vượt qua thời kỳ quá độ đầy tính hỗn mang của tâm ngưỡng kích thích Trong nghi thức của sự hành thông Có liên quan đến việc phải đối mặt với vô số trở ngại, thách thức Noland phải vượt biển trên một chiếc bè mỏng manh. Jason phải chiến đấu với rồng thiêng mới lấy được loạn tóc xoan bằng vàng trong câu chuyện thần thoại Hy lạp. Nàng Bạch Tuyết ăn phải trái táo gót thẩm độc và chỉ có tình yêu mới đánh thức nàng khỏi giấc ngủ thiên thu. một trong những điều đặc biệt của những thách thức này là ta không thể đương đầu và vượt qua chúng trong thế giới phẳng, nơi mọi thứ xảy ra theo trật tự thời gian. Sự khai tâm phải được tính tại và từ bỏ mọi ham muốn cá nhân để hòa hợp với sự hành thông, tuệ giác ở mức độ cao hơn. Thử thách này là đúng đắn và hợp lý bởi nó đi ngược lại với cách thức thông thường mà cách tôi vận hành là sử dụng mong ước cá nhân để thúc đẩy sự việc ở ngưỡng cửa của thời kỳ quá độ luôn có những vận hội mới lẫn hiểm nguy rình rập. Nguy hiểm vì tác quá căng thẳng mong mau thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực đang đè nặng lên tâm hồn của mình. Mọi tức giận, tỵ hiểm, buồn nàn đưa đến thoái chí và nản lòng. Nhưng nếu bạn liên tục chiêm nghiệm về những tác hại của cảm xúc tiêu cực, thì ý thức của bạn sẽ trở nên mạnh mẽ khác thường và cơ hội sẽ đến khi bạn nhận thức được rằng những cảm xúc tiêu cực đó thật vô nghĩa, điên dò và xuẩn ngốc. Giai đoạn thứ ba của nghi thức hanh thông được nối tiếp. đứa bé trai của bộ lạc Andambo rời khỏi túp lều của mẹ trong giai đoạn đầu tiên của chuyến hành trình thường trải qua một hay là 2 năm trong khu rừng hoang vắng suốt khi trở thành người đàn ông thật sự. Trong thời kỳ quá độ, cậu ta học hỏi kinh nghiệm từ những người đàn ông khác để trở thành một chiến binh có lòng nhân ái. Cậu ta cũng phải trải qua khoảnh khắc đơn độc để chiêm nghiệm về bản thân, giống như Nolan đã từng trải. Cuối cùng, người trở về từ sự khai tâm không giống như người đã ra đi. Cậu bé đã trở thành một người đàn ông thực thụ được rèn luyện về trí tuệ và nhân cách để cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng. Joseph Campbell gọi trình tự chuyển hóa trải qua ba giai đoạn của sự tự giác ngộ là hành trình của vị anh hùng. Các nhà làm phim Hollywood thường sử dụng trình tự này để làm cốt truyện bởi bản chất nội tại của mỗi chúng ta đều có sự nhận thức bẩm sinh. Chúng ta đang xem một câu truyện tuyệt vời. Chuyến hành trình mang tâm về nhà trình bày hệ thống những câu chuyện về sự thay đổi trong cuộc đời mỗi chúng ta, như nghi thức của sự hành thông, hành trình của những vị anh hùng, giúp chúng ta có cái nhìn sâu sắc và giải phóng tâm trí khỏi ngục tù. Một nhà sư sau khi tu hành đắc đạo đã bộc bạch rằng: lúc chưa đi tu, tôi thấy núi là núi thấy sông là sông trong lúc đi tu thấy núi chẳng phải là núi thấy sông chẳng phải sông nữa nay khi đã đạt được bản ngã thật của chính mình lại thấy núi là núi thấy sông là sông tis eliot diễn tả rất hai cái bình thường nghịch lý về sự trải nghiệm mang tính chuyển hóa khác thường này trong tác phẩm little gideon và kết thúc tất cả sự khám phá của chúng tôi là sẽ đến nơi mà chúng tôi bắt đầu và lần đầu tiên biết đến nó suy ngẫm nếu bạn đang trong quá trình thay đổi thì bạn đang ở giai đoạn nào trong nghi thức hành thông bạn có được sự trải nghiệm của tính đồng nhất ở tâm ngưỡng kích thích hay không bạn có được sự tính tại trong tâm để từ đó đạt được sự thấu hiểu sâu sắc ở trạng thái quá độ hay không Và cuối cùng, sự thay đổi sẽ như thế nào nếu không bạn nhìn thấy nó từ sự khai tâm bước sang sự chuyển hóa để đạt được bản chất thật của tâm. Hết phần 2 Nghi thức của sự hành thông